Trường 120, thằng cấp lục tinh, tác nước cuộn cuộn, chạy êm âm như muốn phá tan cả đá, hơi nước tràn ngập bao phủ cả các sơn cốc nhỏ. Tại bãi đất trống phía dưới thác nước, một thiếu liền đang cởi trần thân trên, lưng đèo một thanh cự kiếm màu đen quái dị. Sắc mặt ngừng trọng, không ngừng né tránh những cọc gỗ đang gào thét công kích liên tục gẫu nhiên nhảy lên né tránh một cái như một con linh hầu nhanh nhẹn, thân thể tráng kiện cao lớn giữa anh chàng chiếu dọi có thêm một phần cảm giác sống động thời gian tiêu viêm ở trong cốc nhỏ đã một tháng trong một tháng này phần nửa thời gian tiêu viêm cơ hồ đều dùng để tránh né những cái gọc gỗ vì thế Trên người hắn không ít chỗ bị cọc gỗ đập phải tạo thành những vết thương. Đương nhiên, nếu có lỗ lực, thì cũng sẽ có thành quả. Hiện tại, tiêu viêm đã có thể tránh thoát khỏi được 12 chiếc cọc gỗ, đồng thời công kích. Kết quả này so sánh với một tháng trước, chỉ nằm cái cọc gỗ đã khiến cho hắn phải chật vật né tránh, thì đây là sự tiến bộ rất lớn. Trên một tảng đá lớn gần khu cọc gỗ, Giặc lão đang ngồi xếp bằng, ánh mắt híp lại nhìn Tiếu Liên đang không ngừng linh hoạt di chuyển giữa cái khe hở của 12 cọc gỗ giữa sân, hơi hơi gật đầu, tay áo một lần nữa vung lên làm ba cây cọc gỗ đang lơ lửng giữa không trung lập tức tách ra một cây, sau đó hung hăng công kích về phía Tiêu Viêm tinh linh bị công kích lập tức đánh tan sự cân bằng được thiết lập giữa tiêu viêm với 12 cây cọc gỗ vốn dĩ có một khe hở thật nhỏ có thể thoát ra nhưng vào thời khắc này đã bị cây cọc mới xuất hiện hoàn toàn phá bỏ khuôn mặt hơi hơi ngừng trọng còn mắt gật gào nhìn chầm chầm vào 13 cây cọc gỗ đang từ bốn phương 8 hướng khối loại lào đến sau một khắc những cọc gỗ đã nhanh chóng áp sát sinh ra áp lực gió cường đại khiến cho hô hấp của tiêu viêm có chức ngừng lại thở sau một hơi đấu khí trong cơ thể tiêu viêm tuôn ra thân thể nghiêng một cách quỷ dị né khỏi hai cây cọc gỗ đang lào thẳng vào đầu thân thể còn người né tránh còn chưa hoàn toàn cong hết Mũi chân của tiêu viêm đột nhiên đạp trên cọc gỗ một cái Thân hình nhanh chóng lao vọt tới một chỗ cây cọc gỗ khác Đầu hơi nghiêng sang một bên Một cây cọc gỗ thật lớn bay sạt qua lỗ tai Trải qua một tháng thời gian tích ứng Tốc độ lấy tránh của tiêu viêm đã hơn xa với một tháng trước 12 cây cọc gỗ công kích liên tục Mặc dù lúc nào cũng có thể hiểm hóc nhưng chưa lần nào đánh trúng thân thể hắn. Cọc gỗ xẹt qua thân thể, tạo lên kinh khí áp lực, làm cho da thịt tiêu viêm cũng có chút đau rát. Bất quá, hắn cũng không dám dùng chân khí để hộ thể, vì trong lúc này, một tìa đấu khí đều phải dùng cho những tình huống trọng yếu. Nếu không, một khi đấu khí cạn kiệt, thì hắn chỉ có cách chịu một cái kết cục bi thảm. Mà trong khoảng thời gian này, kết cục như vậy vẫn thường xuyên xảy ra đối với hắn. Hoàng dài hạ cấp công pháp đấu khí không đủ để tiêu viêm sử dụng một cách thoải mái, cho nên hắn phải điều tiết cực kỳ tiết kiệm trong việc tiêu hào mỗi một kia đấu khí trong cơ thể. Nếu như công pháp có thể tiến hóa thêm một lần nữa thì tốt, sẽ không cần phải tiết kiệm thế này nữa tránh được sự công kích của cây cọc gỗ thứ 11 một từ viêm trong lòng không nhịn được có chút mong muốn cọc gỗ thứ 11 vừa vọt qua thân thì cọc gỗ thứ 12 hai cũng nghiền hốc lào tới bất quá đối với sự tình huống này từ viêm đã có sự chuẩn bị sẵn đứng ở trên cọc gỗ mỗi chân hơi xoay xoay tròn lấy bản chân làm tâm hiển nhiên chỉ có một ngón chân đặt trên cọc gỗ nhất thời cảm thân hình nghiêng thành một cái đường cong quỷ dị, hừ cẩu gỗ ẩm ẩm là hòa cách thân thể chỉ gần nửa đất, khí kình sắc bén khiến cho tiêu viêm phải trợn mắt hít sâu một hơi. Ngay sau khi chiếc cọc gỗ thứ 12 vọt qua, sắc mặt tiêu viêm chợt biến đổi. phía sau dĩ nhiên có thêm một chiếc cọc gỗ, khí kình càng thêm cấp tốc lào tới. Tích ứng với sự công kích của 12 chiếc cọc gỗ, tiêu viêm sử dụng đủ 12 chu kỳ thời gian, vừa mới nắm giữ được quỹ tích công kích của chúng. Vậy mà hiện tại, dược láo đã thêm một cách, thứ 13 khiến cho hắn có chút bó tay không làm sao được. Cảm nhận được khí kinh càng lúc càng gần, trong lòng tiêu viêm chậm rãi thở ra một hơi, đôi mắt trong giữa khắc này đột nhiên nhắm lại nghe thấy tiếng gió có chút áp bách đằng sau những sợi tóc. Gái ở đằng sau lưng Tiêu Viêm giống như những cái xúc tua nhẹ nhàng lắc lư. Dựa vào khí kình áp bách, Tiêu Viêm đàn nhắm mắt, trong đầu đột nhiên mơ hồ xuất hiện quỹ tích công kích của cao cổ đằng nào tới. Trong đầu vốn không có quy luật về thời gian nên Tiêu Viêm đem quỹ tích công kích của cao cổ cùng với lực lượng chứa trong nó phân tích một cách triệt để vương vị tránh né tốt nhất cứ như tự nhân hiện trong đầu bên ngoài nhìn thấy tiêu viêm đột nhiên nhắm mắt lại còn mắt giữa lão hơi có chút sáng lên kinh ngạc nhẹ giọng nói tiểu gia họa này không lẽ có thể vận dụng được linh hồn cảm giác lực Ngay khi trong đầu tiêu viêm xuất hiện hình ảnh cọc cỗ, thân thể của hắn cũng vặn vẹo, quỷ dị. Hai tay ôm đầu, thân thể cứ thẳng như mũi tên mà đổ xuống. Ngay khi vừa ngã xuống, cọc cỗ cực lớn vọt sát qua mặt. Khi kinh khí áp bách, khiến cho tai của tiêu viêm mơ hồ ong ong. Kinh nghiệm thoát được một kích cuối cùng của cọc gỗ thứ 13. Mũi chân tiêu viêm điểm, điểm lên thân còng gỗ một cái, thân hình như chớp bắn ra rồi vững vàng rơi xuống mặt đất, tiện lấy một cái bộ quần áo tùy ý mặc lên người, thở một hơi tiêu viêm cũng không cùng với dược lão nói chuyện, lập tức đặt mông xuống ngồi trên mặt đất, nhanh chóng từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, nghiêng miệng bình thì có hai viên đan dược lăn ra. kẹp hồi khí đan dùng hết nhanh đến thế sao? xem ra sau này phải đi hái thêm thuốc rồi. nhìn hai viên đan dược còn thừa lại, tiêu viêm bất đắc dĩ lắc đầu, đem một quả bỏ vào trong miệng. sau đó hai tay lập tức tạo thành tư thế tu luyện, ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiêu viêm rất nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. trải qua một tháng huấn luyện, hắn biết một lần sau khi đấu khí cạn kiệt là thời gian tu luyện tốt nhất. Lúc này những tế bào trong cơ thể sẽ ấp tù mạnh mẽ hơn so với bất kỳ lúc nào khác. Hô hấp vững vàng tiến vào trong trạng thái tu luyện, khí lưu năng lượng nhẹ nhàng xung quanh thân thể thiêu viêm, mà hễ tiếp xúc với lỗ chân lông trên bề mặt da đều giống như là chất lỏng chạm vào bọt xốp bị thám lam hút vào duy trì tu luyện liên tục năng lượng xung quanh tiêu viêm càng lúc càng đậm không có dấu hiệu giảm bớt chút nào ngón tay có gõ vào vách đá dược lão tính toán thời gian tu luyện của tiêu viêm lông mày đột nhiên nhíu lại hôm nay tiêu viêm tu luyện so với mọi ngày có vẻ lâu hơn một chút theo tính toán của dược lão hiện tại đấu khí trong cơ thể tiêu viêm đã tràn đầy, vậy sao vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại? chẳng lẽ là đột phá lục tinh đấu giả sao? ngón tay đang gõ gõ dừng lại một chút, dược lão trong lòng vừa động nhẹ giọng cười nói: không tồi, muốn theo tính toán của ta, nửa tháng nữa mới đạt được lục tinh, nhưng tiểu tử này đã tiết kiệm được nửa tháng, xem ra trận chiến. Cháu ngủ rừng lúc trước đối với hắn có không ít chỗ tốt à. Ánh mắt gắt gào nhìn chằm chằm tiêu viêm. dược áo nhất thời nhìn ra chỗ không đúng. Cao mẩy nói. Đột phá còn hơi miễn cưỡng. Xem ra cần phải mượn một chút ngoại lực a Toán trầm ngâm một hơi. dược lão co tay lại một dòng khí kinh từ tay bắn ra trực tiếp đánh vào đỉnh đầu tiêu viêm nhất thời đem hắn từ trạng thái tu luyện tỉnh lại bị quấy rối trong lúc tu luyện tiêu viêm chửng mắt cầm tức nhìn dở gãy loại cơ hội đột phá này không phải là tùy tiện gặp được đổ ngốc nếu như người mạnh mẽ áp bức đột phá thì cho dù thành công tấn cấp lục tinh đấu giả cũng phải làm tĩnh dưỡng một tháng Người có nhiều thời gian để hao phí như vậy sao? Tiếc mặt nhìn tiêu viêm, tạng tức giận, giật áo chết mắng. Nghe vậy, tiêu viêm nhất thời uệ oải ngồi xuống, đánh mất một tháng để đột phá. Cái này, được không bằng mất, thở dài một hơi, có chút tiếc nuối, nói Thật là một cơ hội tốt à! Trẫn mắt nhìn một cái, giật áo biểu mồi, nói Ta còn chưa có nói, hiện tại thêm mấy cái cọc gỗ nữa ta sẽ dùng 15 cái. 15 cái. Khẽ mắt muốn rách ra, Tiêu Viêm hận không thể giơ ngón tay giữa đối với Dược lão. 13 cái đã là cực hạn của hắn, 15 cái chẳng phải sẽ bị đánh bay hay sao? Đồ ngốc, người không đem Huyền trọng xích bỏ xuống sao? Nhìn vẻ mặt biếu máu của Tiêu Viêm, Dược lão dở khóc dở cười mắng người hiện tại chỉ cần một cái cơ hội để đột phá, đừng để trì hoãn. Nè, có thể gỡ huyền trọng xích xuống. Còn mắt tiêu viêm khẽ sáng người, hai chân khuỵu xuống, quát kẽ một tiếng. Bàn tay nắm lấy huyền trọng xích, dùng sức đem nó rút ra. Sau đó nặng nề đặt trên mặt đất. Huyền trọng xích rời khỏi người, tiêu viêm cảm thấy được thân thể nhẹ đi rất nhiều. Đấu khí trong cơ thể mãnh liệt lưu chuyển cảm giác tràn đầy lực lượng, theo những tiếng vang răng rắc từ cơ thể trải rộng toàn thân tiêu viêm. một lần nữa cảm giác được khoái cảm, như thoát thai hoạn cốt, tiêu viêm như uống được một bát nước lạnh giữa trời nóng. lỗ chân lông trên người toàn bộ được mở ra, mỗi chân điệp nhẹ lên mặt đất. tiêu viêm chỉ cảm thấy thân thể mình như nhẹ trong gió. gần đầu nhìn 15 chiếc cọc cổ, gỗ. Trong không trung nhếch miệng cười Chân rộng trên mặt đất Thân thể như pháo đạn Bắn lên một chiếc cọc Vững vàng đứng trên đó Đến đây đi Hai tay lân lên Tiêu viêm hùa hùa tải với dược láo Cười bỏ toàn bộ Bó buộc Hắn phi thường tự tin chống đó được dưới sự công kích Của 15 chiếc cọc gỗ Có chí khí Nhìn tiêu viêm Dược áo mỉm cười, vùng tay lên, hơi mỉa chiếc cọc gỗ trong không trung bắt đầu động đậy, sau đó mang theo kinh khí hung hẳn, lào thẳng tới chỗ tiêu viêm. Nhìn cọc gỗ bay tới, tiêu viêm khẽ nhếch miệng, mũi chân điệp nhẹ, dĩ nhiên chủ động ngân tiếp. Dưới sự khống chế của dược áo, mười làm chiếc cọc gỗ tạo thành một trận thế không hề có kẽ hở. Kinh khí hung mãnh từ chúng, làm cho cái cỏ trên mặt đất bảy tứ tán xung quanh, bỏ đi mọi trọng xích, tốc độ tiêu viêm gần như bạo tăng gấp đôi, lực cản dưới chân không còn làm cho hắn có chút trì trệ nào. Trong thế công dày đặc của những chiếc cọc gỗ, thân ảnh của thiếu niên Như như hiện luân phiền công kích của 15 chiếc cọc gỗ, dĩ nhiên cũng bị tiêu viêm toàn bộ tránh né. Nhìn thiếu liền nhạy cảm tránh né Dược bão khẽ gật đầu Trong mắt xẹt qua một tia tán thượng Tiêu viêm bỏ đi bỏ buộc Cũng có chút ngoài dự kiến của hắn Khi chiếc cọc gỗ cuối cùng Bị tiêu viêm hiệp óc tránh được 15 chiếc cọc gỗ Trên không trung chợt dừng lại chợt chậm rãi Thở một hơi Tiêu viêm đứng thẳng trên chiếc cọc gỗ Đem viên hồi khí đan cuối cùng ăn vào Yên lặng một lúc Năng lượng khí lưu Nhạt nhạt đột nhiên quỷ dịch lưu động xung quanh Sau đó điên cuồng Quán trú trong thân thể Theo lạng lượng khí lưu Ngày càng nhiều Bên ngoài thân thể tiêu viêm hiện ra Quảng màng màu vàng Quân mặt thanh tú giống như ôn ngọc Một lúc sau Đôi mắt đột nhiên mở ra trong con người đèn nhánh Bắn ra hai luồng tinh quang hết sầu một hơi Tiêu viêm quay lại nhìn sợ áo Ngồi chính cự thạch, khuôn mặt mỉm cười sáng lạ. Đột phá! Nghe vậy, Dược lão mỉm cười, trong mắt hiện lên một chút vui mừng. Sau khi đột phá lục kinh đấu giả, thực lực tiêu viêm lại tăng lên không ít, mà sau 3 ngày luyện tập với cọc gỗ tiếp theo, hắn đã có thể lừng điều hiện trọng xích trúng né 15 chiếc cọc. Loại tiến bộ rõ ràng này làm cho hắn mặt mày hớn hở. Sau khi thích ứng với công kích mười chiếc cọc gỗ, tiêu viêm không bị bầm sập cả người như trước nữa. Cuộc sống hỏa hoãn, sau khi khẩn trương, làm cho tiêu viêm có chút hưởng thụ. Trong khu rừng rậm rạp, tiêu viêm lưng đeo huyền trọng xích. Chậm rãi hành tẩu, ánh mắt không ngừng, quét qua xung quanh, huấn luyện hôm này đã kết thúc, mục đích mà hắn đi ra là tìm kiếm dược liệu chế hồi khí đan. Hồi khí đan đối với việc tu luyện của Tiêu Viêm rất quan trọng. Hắn có thể tiết kiệm một lượng thời gian hồi phục đấu khí mà thời gian là thứ Tiêu Viêm không thể thiếu bây giờ. Mặc dù theo thực lực tăng trưởng, Tiêu Viêm đã trở thành một nhất phẩm luyện dược sư chính thức, nhưng hồi khí đan lại thuộc về nhị phẩm tàn dược lấy thực lực của hắn còn không thể luyện chế ra cho nên công việc luyện chế lại phải dựa vào dược bảo còn có dược liệu luyện chế hội khí đan tương đối quý hiếm lúc đầu tại ô thạch thành cũng chỉ tìm được số dược liệu đủ để chế vài chục viên dựa theo lẽ thường việc tìm kiếm sẽ tốn không ít thời gian của tiêu viêm nhưng thứ làm cho tiêu viêm thở một hơi là Dược liệu trong ma tú sơn mạch khá phong phú Làm loại dược liệu cần thiết Để luyện chế hồi khí đan Đến giờ đã có 4 loại tiêu viêm tìm được Mà số lượng cũng không ít Nếu tìm được loại dược liệu cuối cùng Và cũng quan trọng nhất là hồi linh xích quả Vậy có thể luyện chế ra một lượng đàn dược sung túc Để tiêu viêm sử dụng Hồi linh xích quả Bình thường đều sinh trưởng tại lời có năng lượng tương đối lồng đậm. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, bất quá, dựa theo Đầu mối như vậy mà tìm, vẫn so với tiêu viêm mầy mỏ như người mù, tìm kiếm lùng tung thì tốt hơn nhiều. Nhờ vào linh hồn cảm giác lực xuất sắc, tiêu viêm mở hồ cảm giác được lời có tiên điện năng lượng tương đối nhiều. Mà lộ tiến bây giờ của hắn cũng đã đi tới lời có năng lượng lồng đậm nhất khoảng giờ ngọ là thời gian buổi sáng mà ma tú ít lùi tới nhất. từ việc hiểu rõ điều này, cho nên đặc biệt lựa chọn lúc này đi tìm kiếm dược liệu một đường đi tới cũng gặp rất ít ma tú ra ngoài kiếm ăn. ngẫu nhiên gặp phải một ai con cũng sẽ phát hiện trước mà tránh né. hình. nhanh chóng sẹt qua một bụi rậm, một đống đá vụn xuất hiện trong tầm mắt. Sau đống đá là một vách núi, phía trên làn tràn có rất nhiều dây leo. Nhìn đống vụn, Tiêu Viêm xoay xoay tay. Độ hội tụ của năng lượng nơi đây đúng là nơi mà hắn cảm nhận được. Ánh mắt lợi hại đảo qua đống đá. Sau một lúc, ánh mắt tiêu viêm dừng lại ở một gốc cây nhỏ màu tím phía sau vách núi. Thần cây kéo dài từ vách núi ra, trên cành cây một màu đỏ hồng quả, như ẩn như hiện sau những tán lá, tạng ra hương thơm nhàn nhạt, nhạt. Hồi linh xích quả, nhìn gốc cây nhỏ tiêu viêm thở một hơi, bỏ ra hai ngày cuối cùng cũng tìm được nó. Tuy tài liệu ở ngay trước mắt Nhưng tiêu viêm cũng không vội đến lấy Hắn biết hễ là dược thảo Ở nơi có năng lượng lồng đậm Phần lớn Đều có ma thú thủ vệ Ánh mắt cẩn thận đảo qua xung quanh Nhưng lại không phát hiện Nửa cái bóng của con ma thú nào Lồng mày hơi cau lại Tiêu viêm đợi thêm một lúc Thấy vẫn không có ma thú xuất hiện Lúc này mới nghi hoặc Đi khỏi sân ẩn nấp Sau đó cẩn thận đi tới Chỗ gốc cây nhỏ màu tím Theo cước bộ càng ngày càng gần Trong lòng tiêu viêm Đột nhiên có chút hạn ý Thân hình chợt dừng lại Châu mày sau đó nhanh chóng Xoay người bỏ chạy Rầm. Ngay khi tiêu viêm vừa xoay người Trên đỉnh núi Một cái bóng trắng cực lớn Giống như là một tòa núi nhỏ ầm ầm chảy xuống đem đường lui của tiêu viêm hoàn toàn chặt lại. Nhìn ma thú đột nhiên xuất hiện này, sau lưng tiêu viêm toát ra mồ hôi lạnh, thân thể đứng bất động tại chỗ, không dám di động chút nào. Xuất hiện trước mặt tiêu viêm là một con ma viên màu trắng. Con ma viên này sợ rằng cao đến hai ba thước, cả người bao trùm bộ lông màu trắng, răng nanh thò từ miệng, Trong mắt lớn màu đỏ tạc ra sát ý tàn bạo. Ánh mắt đảo qua ma viên. Tiêu viêm hít một hơi khí lạnh. Nhị cấp mà thú bạo tuyết ma viên. Rầm rầm. Cặp mắt màu đỏ của ma viên nhìn chầm chầm vào nhân loại đột nhiên xông vào lãnh địa của nó. Hai chảo đập vào mặt đất. đem vài hối đá vụn đánh thành buộc phấn. Nhìn Ma Viên không hề che giấu sát ý của mình chút nào. Tiêu Viêm nuốt một ngụm nước bọt, mà thú cấp 2 tương đương với cường giả cấp bậc đấu sư của loài người, lấy thực lực bây giờ của hắn đối chiến với một ma thú cấp 2, không thể nghi ngờ là tìm chết. Sư phụ trong lòng kêu khổ một tiếng nhưng không có hồi đáp. Khuôn mặt Tiêu Viêm nhất thời khổ sở. Đừng đùa ta, đây chỉ là mà thú cấp 2 Sau khi cầu cứu không có kết quả Tiêu viêm đành phải rời mắt về đầu mà thú trước mặt Ánh mắt cẩn thận dò xét Đột ngột phát hiện Phía dưới bụng còn mà viền có một vết thương cực kỳ khủng bố Vết thương gần như đem bụng ma viền hoàn toàn sẽ mở Lúc nó cử động thân thể Một dòng máu tươi không ngừng tuôn ra Đem bộ lông màu trắng nhiễm nhiên sang màu đỏ xem bộ dáng kinh khủng của vết thương, hạt dò một con ma thú hung tàn, trạo hình nào đó gây thương tích. Ma thú bị thương bình thường đều được tỳ cuồng bạo, mà suối sẹo cho tiêu viêm lại xông vào lãnh địa của con ma viên bị thương này. Ánh mắt gật gào nhìn vết thương kinh khủng không ngừng chảy máu kia, tiêu viêm hít mắt lại, trong lòng vừa động, tuy dưới tình huống bình thường. Hắn rất khó đánh bại một ma viền nhị cấp, nhưng tình huống hiện giờ lại có lợi với hắn. Mẹ nó là người tự dẫn xác đến. Quán hận mắng một tiếng, tiêu viêm một tay đem huyền trọng xích trên lưng gỡ xuống. Sau đó hùng hằng cắm vào mặt đất. Tình huống hiện tại, hắn không thể nào lưu thủ chút nào nữa. Cửa động của tiêu viêm đối với ma viên đang trong tình trạng cuồn bạo này mà nói không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích lập tức con ma viên này hai chảo nặng lẻ vỗ ngực phát ra tình trận đang đang tiếng vang hai chân cử động mà viên hai mắt đỏ đậm lao đến tiêu viêm, trên cự chảo năng lượng màu trắng nhanh chóng ngưng tụ không khí xung quanh nhất thời lạnh xuống mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất Tiểu viêm quét nhỏ một tiếng từ vẫn dừng mở theo thành âm một đôi cánh ưng màu đen dài hai thước đột nhiên mọc sau lưng mượn hai cánh mũi chân tiểu viêm nhanh chóng lướt trên hơn mười thước mặt đất hống mà viên giống to một tiếng hàn khí một tráng ngưng tụ hình cầu sau đó bay ra khỏi bắn về phía tiểu viêm một tháng huấn luyện về tốc độ. Làm cho tiêu viêm có thân thủ linh hoạt Giống như, như linh hầu Thân thể quỷ dị tránh né Không phải cố sức chút nào Sau khi tránh né công kích Bàn tay tiêu viêm gặp lại Nhắm về hướng vết thường bụng ma viên Nhẹ giọng quát Hấp trưởng thanh âm vừa dứt Hấp lực cuồng mảnh từ bàn tay tiêu viêm phun ra Đá vụt trên mặt đất dĩ nhiên Cũng bay về phía tiêu viêm Hống hấp lực cuộn mạnh làm thân thể ma viên nghiêng ngả nhưng sau khi nó ổn định thân hình ở bụng lại truyền đến một trận đau đớn kinh liệt quỹ đầu nhìn chỉ thấy miệng vết thương chưa khép lại máu đã chảy như nước không ngừng tuôn ra đau đớn kinh liệt càng làm cho ma viên mất đi lý trí nào về phía tiêu viêm mượn thân hình linh hoạt tiêu viêm thủy chung không đỡ một lần công kích của ma viên lòng bàn tay không ngừng phun ra hấp lực cuộn mạnh Cái máu của ma viên hút ra Trên đồng đá vụn Quỷ dị một bàn đang tiếp diễn Ma viên cuồng lộ không ngừng Đến về phía thân ảnh nho nhỏ Nó đã mất đi lý trí Không khác gì một con dã thú bình thường Nhưng thân ảnh nhỏ mẻ giống như con ruồi kia Mỗi lần phất tay Đều hút đi một bãi máu to Từ bụng ma viên Trên đồng đá Máu tươi đỏ sẫm Gần như đã nhiễm từng tảng đá nhìn qua có chút kinh khủng một lần nữa muốn chạy trốn xung quanh ma viên ngay khi tiêu viêm sắp không kiên trì được một lần hấp lực mạnh mẽ dĩ nhiên đem nội tạng trong bụng ma viên hoàn toàn nôi ra ăn một đòn chí mạng tiếng gào thét ma viên chậm rãi bé lại đôi mắt màu đỏ trừng lớn thân thể giống như một tòa núi nhỏ nặng lề ngã xuống lúc ma viên ngã xuống toàn thân tiêu viêm cũng ế e ẩm tê dại, cũng không quản dưới chân dính đầy máu tươi trực tiếp nằm phịch xuống thở hổn hển từng hơi nằm một lúc lâu trên đống đá tiêu viêm mới chậm rãi hồi phục ít khí lực ngẩng đầu lên nhìn thi thể thật lớn của ma viên gần đó trong lòng nhịn không được dâng lên một tia sợ hãi nếu không gọi, vài con ma viên này đang bị trọng thương Không phải nó đau đớn mất đi lý trí không phải hôm trước mình đột phá lục tinh sợ rằng hôm nay chính mình sẽ phải nằm lại tại đây tiểu ra họa người dĩ nhiên cũng vượt cấp giúp một còn nhị cấp ma thú sách sách rất giỏi A dược lão bay từ giới chỉ nhìn thi thể to lớn đó không khỏi cười nói hung hăng chừng mắt nhìn dược lão đang mỉm cười một cái. Tiêu viêm tức giận ngồi dậy, sau đó bày ra tư thế tu luyện, bắt đầu hồi phục đấu khí tiêu hao. Nhìn Tiêu viêm nhắm mắt hồi khí, Dược Lão cười cười huyền phù giữa không trung hộ vệ thay hắn. Nửa giờ sau, Tiêu viêm mới chậm rãi mở mắt, mặc dù thân thể còn có chút ê ẩm, nhưng đấu khí lại từ từ sung mãn trở lại. Năng lượng ở nơi này cũng không tệ Lầm bẩm một tiếng Tiêu biêm đứng dậy nắm tay lại cau mẹ nói Phần quyết giờ quá kém cỏi, Cũng chỉ có thể chống đỡ được hơn 10 phút chiến đấu Nếu có mà biên này kiên trì hơn một lúc Người ngã xuống có lẽ là ta Ấn, thật sự rất kém Đối với điểm này Sực lão thật ra cũng rất tán thành cho dù phần quyết tiềm lực rất lớn, nhưng điểm khởi đầu lại quá thấp, khả năng kéo dài trong chiến đấu quá yếu. Ai lúc nào mới có thể tìm được dị hỏa thích hợp a? Tiêu viêm ngẩng mặt lên trời thở dài một tiếng, vận quyết chưa tiến hóa, thủy chung đều là điểm yếu của hắn. Thở dài lắc đầu, tiêu Viêm đi tới bên cạnh gốc cây, đem hơn 30 hồi linh xích quả hái xuống, cuối cùng thích bình ngọc trong ngập giới tất kỹ hồi linh xích quả tiêu viêm lại từ trong nạp giới lấy ra một thanh truy thủ đi tới bên cạnh thân thể bạo tuyết ma viêm đem đầu nó mổ ra hắc có ma hạch sao mổ đầu ma viên ra một viên ma hạch màu trắng tản ra chút hàn khí xuất hiện trong mắt tiêu viêm Tiêu viêm mừng rỡ lấy ra ma hạch. Đây chính là lần đầu hắn thấy ma hạch có phẩm dài như vậy, có chút hưng phấn, nắm nó trong tay, hàn khí nhàn nhạt làm cho hắn hơi run người, sau đó lập tức cẩn thận cất trong nạp dưới. Đi thôi, thu thập xong mọi thứ, tiêu viêm dơ dơ tay, rực lão nhất thời bắn vào trong đó. Quớt quớt dưới chỉ cổ xưa trên tay, tiêu viêm đem huyền trọng xích trên mặt đất một lần nữa đeo lại trên lưng, lúc lại mới vững vàng bước đi. Rời đi khu núi đá, tiêu viêm đi qua rừng rậm, trở về tiểu sơn cốc, bởi vì trận chiến lúc nãy làm cho tiêu viêm cả người dính đầy máu tươi, cho nên bây giờ thân thể hắn phủ thêm một tầng nước thuốc. Loại nước thuốc này có thể che giấu mùi máu tươi, là thứ bắt buộc khi phải có trong rừng. Bí mật đi qua một đoạn đường lớn, cần cứ cước bộ, tiêu viêm đột nhiên dừng lại. hắn tựa hồ thấy phía bên trái cách đó không xa mơ hồ có tiếng người truyền đến. cái câu mày, ánh mắt tiêu viêm đảo qua xung quanh, sau đó nhanh chóng lùi vào một bụi cỏ, chăm chú nhìn ra bên ngoài. Không lâu sau khi tiêu viêm trốn vào bụi cỏ Hai bóng người chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt tiêu viêm Khi ánh mắt của hắn đạo qua trên ngực hai người Sắc mặt cũng hơi đổi Trong lòng ẩm lãnh nói Là người của làng đầu giang binh đoàn Ta thấy chúng ta dừng lại ở đây đi không lên tiến sâu hơn ở bên trong ma thú sơn mạch, ma thú ở đó một cái vỗ nhẹ cũng có thể đánh chết chúng ta. chậm rãi đi đến, một vị dòng binh sắc mặt có chút lo lắng nói. nghe đồng bạn nói như vậy, một dòng bình khác cũng bất đắc dĩ gật đầu hùng hổ nói. mẹ nó, tiểu tử đó cuối cùng trốn ở đâu? đoàn trưởng đã hạ lệnh từ lệnh, nhất định tìm được tên hỗn đảm đó hơn nữa bất luận sống hay chết không chừng đã bị một con ma thú nào đó nuốt vào bụng sau đó biến thành một thứ sắp bị bại tiết ra hắc hắc hắc cũng có thể xem tuổi của tên gia họa đó cũng không giống lão luyện quên đi hôm nay tìm đến đây thôi trở về báo một tiếng ngày mai tiếp tục một tên rồng bình dừng lại nhìn rừng rậm chút amu cau mày nói ân đáng tiếc Đều từ đó giá trị 8.000 kim tệ Nếu chúng ta may mắn gặp được hắn Bằng thực lực của hai ngũ tình đối giả như chúng ta Bắt hắn là hẳn không khó Thế dòng bình còn lại gật đầu chợt có chút điếc hận. À, đi thôi Có như hắn gặp may Dòng bình cười gật đầu Vừa xoay người lại Sắc mặt biến đổi Một đạo kinh khí hùng mãnh Nhanh như chấp tập kích vùng đầu bị công kích bất ngờ làm cho tên dòng binh phản xạ vươn tay ra lặng lẽ đón một quyền nhưng luồng khí lại mạnh mẽ vừa xa dữ liệu của hắn song phương bất chật tiếp xúc tên dòng binh sắc mặt trắng bệnh lồng ngực nhức nhối một cụm máu tươi vun ra thân thể bay về phía sau giết hắn trong lúc bay lên tên dòng binh này vội vàng hướng đồng bạn vì biến cố đột như này mà dưỡng sợ khoát lớn Nhưng thai ngầm hắn chưa dứt, lại hoặc sợ phát hiện thân thể bị bay về phía sau của mình, bị một cỗ hấp lực, ngủ đại hút lại Giữa không chung, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện. Lúc va chạm với dòng bình, Hữu tay hung hăng lệ ít hầu. Nhất thời, một thành ngầm răng rắc vang lên trong rừng rậm vắng vẻ. Bịch. Giữa không chung, thân thể của hai dòng bình hiệu thân thể dòng bình yếu ớt rơi xuống, lặng lề ngã trên mặt đất làm cho bụi tung tóe. Đột nhiên bị tập kích và tên dòng binh này tử vong, thời gian chỉ ngắn ngủi vài giây. Khi tên dòng binh còn lại từ khiếp sợ hồi phục tinh thần, thì lại phát hiện đồng bạn của mình đã ngừng thở. Quảng sợ ngược đầu, dòng binh nhìn thân ảnh người kia đầy máu, có chút lắp bắp quát Người là ai? Tại sao công kích chúng ta? À, không phải các người tìm ta sao? Chẹm rãi ngưỡng đầu lộ ra khuôn mặt thanh tú của thiếu niên Người Người là Tiêu Viêm Động tử co lại Xong bình hồ lên cái tên này xong Đột nhiên hắn quay đầu bỏ chạy Lúc bỏ chạy hai tay rất nhanh móc ra một cái pháo hiệu Vừa muốn phóng ra Lực hút từ sau tăng vọt Pháo hiệu đang cầm cũng tuột tay mà ra giơ tay bắt được pháo hiệu Tiêu Viêm tùy ý chơi đùa một chút Sau đó Tù nó trong nạp giới Bàn tay đạp mạnh một cái thân hình bắn về phía dòng bình. Nhìn tốc độ cực nhanh của tiêu viêm, trên khuôn mặt Song bình hiện lên nét kinh họa Sau một tiếng, rút ra trường kiếm bên hông, sau đó hùng ác bộ về phía tiêu viêm. Thần thể hơi nghiêng, dễ dàng tránh né công kích Song bình. Chân trái tiêu viêm đã ra một Như một tia chớp nhất thời một cước hùng hằng đã vào trên bụng dòng binh. Bụng bị trúng một đòn nghiêm trọng, dòng binh kêu lớn một tiếng, một vệt máu chạy ra từ khóe miệng. Cước bộ lão đảo lùi về phía sau vài bước, thân ảnh trước mặt chợt lóe trường kiếm trong tay đã bị cướp. Ngay sau đó, trên cổ gác lên một tứ lạnh như băng. Nếu dám động đậy, cắt đứt cổ của ngươi. Tiếng nói như ác ma chậm rãi vàng bên tài dòng binh, làm cước bộ của hắn cứng như ngắt tại chỗ. Người, nếu như người giết ta, làng đầu dòng binh đoàn sẽ không tha cho ngươi mồ hồi lạnh chảy trên trán dòng binh thanh âm khô khốc nói. À không tha cho ta, các người vốn không định tha cho ta đúng không? Chầm chọc cười, tiêu viêm thạc nhiên nói. Trả lời vài câu hỏi của ta. Trả lời, sẽ thả ta rời đi. Người không có quyền lựa chọn, tiêu viêm tục tìm cười, đem trường kiếm kề sát hơn một ít. Người có tin tà dạy 10 vết thương trên người ngươi, đem người ném vào ổ của vệ thị kiến không? Nghe vậy, sắc mặt dòng binh nhất thời trắng bệnh. Hai chân không ngừng run dậy, hắn nghĩ đến thiếu liên nhìn qua chỉ chừng 17 tuổi, dĩ nhiên lại tác động như thế. người muốn hỏi gì? Mục Lục tìm thứ gì từ hộp đá trong sơn động, hắn hình như không có chìa khóa phải không? Tiêu Viêm mỉm cười hỏi. Mục Lục đoàn trưởng đem cả hộp đá, cả bệ đá đều mang về, nhưng trong đó có cái gì ta chắc không có tư cách biết. Nhìn Dòng Bình không giống nói dối, Tiêu Viêm khẽ cau mày. Hiện tại làng đầu Dòng Bình đoàn đang treo tưởng cho ai bắt được ta? Cô lướt một ngụm nước bọt. Dòng bình khó khăn gật đầu Từ ngày tiếu đoàn trưởng trở về Đoàn trưởng đã nói Bất luận kẻ nào biết được tung tích Hơn nữa, thông báo cho làng đầu dòng binh đoàn Sẽ có thù lao rất lớn À, không nghĩ đến bọn chúng Cũng muốn không chết không dừng Nhẹ nhàng cười Trong mắt tiêu viêm sát ý lẫm liệp Việc cuối cùng Tiểu ý tiền không sao chứ Không sao Từ khi trở về Thanh Sơn tiểu trấn Tiểu Ý Tiên vẫn trong vạn dược trai, đoàn trưởng cũng không dám động thổ. Còn người của dòng binh chuyển động, dòng bàn tay một thanh trùy thủ lặng lẽ trượt xuống từ tay áo. Nga hơi gật đầu, tiêu viêm ngước mắt lên, đột nhiên lạnh nhạt cười. Xem ra người cũng biết ta không để người còn sống trở về phải không? Cho nên người chết đi, trong mắt hùng quang đột nhiên hiện ra, trùy thủ trong tay dòng binh đột nhiên đâm hướng ngực tiêu viêm. Thản nhiên cười, tiêu viêm nhẹ nhàng lùi lại. Thanh trưởng kiếm trong tay tùy ý chém ra. Một đạo huyết tích hiện trên mối kiếm. Nhìn dòng binh có quắc ngã trên mặt đất. Tiêu viêm cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không định để người này về báo tin. Sau đó rước lấy một đám người đuổi giết. Sách sách Xem ra vị đoàn trưởng của lang đầu dòng binh đoàn kia cũng là một tên tàn nhẫn. Có trái, có thể dạy ra một loại con như mục lực. Có chút âm lãnh cười, tiêu viêm đem dấu vết ở gần cẩn thận dọn dẹp, sau đó đem thi thể hai người ném trong vực sâu phía xa. Sư phụ, xem ra huấn luyện của chúng ta cũng nên gia tăng một ít. Mới chỉ một tháng, bọn họ đã đến tận đây, có lẽ một thời gian sau nữa, có thể tìm thấy liếc nhìn vực sâu không thấy đáy kia Tiêu viêm vỗ vỗ tay bĩu môi nói ân cũng lên truyền chú một chút Trong giới chỉ truyền ra Tiếng cười thản nhiên của dược lão Chớp chớp mắt Tiêu viêm cười dài Đàn ngón tay mỉm cười nói Sư phụ, vậy địa dài cấp bậc đấu kỵ kia Bao giờ mới có thể học Hắc hắc Tiểu sao ạ Đừng tưởng rằng địa giái cùng huyền dai đấu ký Giống nhau muốn học thứ này Người chuẩn bị tinh thần chịu khổ đi, giật lão không có ý tốt cười, nói Ta chịu khổ vẫn còn ít sao, vuốt vuốt mặt, nếu viên mỉm cười, xoay người đi về huyếc Tiểu Sơn cốc Ta rất mong chờ xem, xem cái gọi là điện dài thấp bậc đố kỹ ấy, sẽ mạnh mẽ đến cỡ nào